Trung Quốc Đại lục hương kim san tại mộ Bán Nguyệt. A Luân đang nhổ đi những cây cỏ dại mọc quanh nấm mộ, ngay bên dưới gốc cây ổi xanh tươi chịu quả. Trên bia đá nơi nấm mộ có khắc dòng chữ: Nhã Tịnh Nhã Kỳ Mẫu Tử Chỉ Mộ. Đúng từ móng Bán Nguyệt, có thể nhìn toàn cảnh sông Châu Giang. Sau 2 tháng kể từ khi sự kiện Thiên Cơ Bàn Sông Châu Giang dẫn đây thuyền bè tấp nập qua lại. Kim Giang, Kim Sơn giao thương rầm uất Người bên Kim Sơn thường xuyên qua đây mua vải vóc, tơ lụa của bà con Hương Kim Giang để đem về buôn bán. Bên cạnh đó dưới sự lãnh đạo của trưởng Hương Kim Sơn là Vương Khải. Phía Kim Sơn rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ bà con Hương Kim Giang, xây dựng các công trình phục vụ cho việc trồng trọt giao thương có điều trưởng Hưng kim giang là lâm tiên sinh vẫn muốn gìn giữ những nét đẹp cổ xưa của tộc người bạch nên những di chỉ cùng với những bức họa trên những ngôi nhà đều được giữ nguyên bà con kim giang cũng đồng tình với điều này chỉ sau hai tháng mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp là con người cho đến cảnh vật tất cả đều khởi sắc duy chỉ có một điều khiến a luân luôn chăn trở và không thể nào giải thích nổi. Đó chính là toàn bộ dân hương Kim Giang và Kim Sơn. Tất cả mọi người đều không nhớ đến sự tồn tại của Thầy Lương. Ngay cả những người từng gắn bó với Thầy Lương như là Lâm Tiên Sinh, vợ chồng Lan Đại Phu, ông cháu Tiểu Nguyệt, hay cả như là Lan Lan Phu Nhân. Họ không biết Thầy Lương là ai. Khi nhắc đến Thầy Lương về mặt của họ ngương hết đầm chiều suy nghĩ, để rồi cuối cùng họ đưa ra một câu hỏi. Thầy Lương ai vậy? là người hương kim răng hay là hương kim sấn, tôi chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ cả. Ngòn ngọn cỏ cầm trong lòng bàn tay, nhìn về hướng dòng sông châu giang, an luận tự hỏi. Mọi người đều quên, tại sao ta vẫn nhớ? Có phải đã quá bất công với thể lương rồi không? Không phải chỉ có một mình cậu nhớ đâu, còn chúng tôi nữa mà. Có một giọng nói cất lên từ đằng sau. Đó là một giọng nói rất quen thuộc. A Luân dừng tay quay đầu lại. Người vừa nói chính là Vương Khải, ông chủ Vương của tiệm Kim Hoàn Vương Lân, cũng đồng thời là trưởng hương Kim Sơn. Không chỉ Vương Khải mà còn có cả A Thiện và Tiểu Long nữa. A Luân tươi cười đáp. À, vâng trưởng hương, A Thiện. Tiểu Long, làm dẫn hai người họ đến đây phải không? Tiểu Long gật đầu trả lời. Dạ vâng. Phương Trường Hưng sang bên này để tìm anh, nhưng mà không có thấy. Em đoán anh đang ở mòm bán nguyệt cho nên dẫn ngày ấy tới đây. Phương Khải A Thiện Tiểu Long đứng trước phần mộ của mẹ con nhã tịnh phu nhân cúi đầu bái này. Tiểu Long với tay lên hái một trái ổi. Cây ổi tỏ bóng mát bao phủ toàn bộ ngôi mộ chôn cất mẹ con của nhà tịnh Nhã Kỳ. Ổ chín vắng ươm tỏ mùi thơm ngào ngạt. Khét chạm vào thân cây ổi A Thiện nói. A Luân. Anh còn nhớ khi mà chúng ta đào huyệt chôn cất hai mẹ con của nhà Tịnh phu nhân. Thể lương đã nói gì không? A Luân gật đầu trả lời. Nhớ. Khi đó thể lương có nói, khi nào cây ổi ra quả, linh hồn hai mẹ con họ sẽ được siêu thoát. Sau khi cơ vân chết đi, dường như tâm nguyện này của thể lương đã được hoàn thành. Ô mã quan là sự khởi đầu, tới bây giờ mòm bán nguyệt chính là nơi kết thúc cho ân oán hạnh thù Dương hai hương kim giang và kim sơn đến cuối cùng bạch tộc của chúng ta đã có được một cuộc sống bình yên tất cả là nhờ thể lương vậy mà phương khải vỗ vai của a luân mắt nhìn về sông châu giang rộng lớn a luân à cờ vẫn suy nghĩ về việc bà con dân hương cơ quay nhớ đến sự tồn tại của thể lương ư a luân liền đáp đông vậy ông chủ vương Bạch Tổng có ngày hôm nay tất cả là nhà Thầy Lương. Vậy mà khi tôi nhắc đến Thầy ấy, ngay cả những người như Lâm Tiên Sinh là Đại Phu đều không một ai nhớ cả. Cứ như thế là Thầy Lương chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện ở đây. Người bên Kim Sơn thì tôi không dám trách, nhưng bà con Kim Giang, chỉ mới cách đây không lâu, mọi người còn cùng tôi tiến chân Thầy Lương rời khỏi Bạch Hạc Sơn. Vậy mà bây giờ chẳng ai nhớ về Thầy Lương nữa. Cái chuyện này là sao? Phương Khải khẽ thở dài. Vấn đề này tôi không giải thích được. Nhưng mà cậu nói không còn ai nhớ đến Thể Lương là sai. Chẳng phải ở đây vẫn còn bốn người nhớ tới Thể Lương hay sao? Ký ức về Thể Lương đối với bà con Kim Giang Kim Sơn đã dần biến mất trong tâm trí tất cả mọi người. Ngoài trừ bốn người chúng ta, những người từng có muốn liên kết với ngũ thần. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói. Khi tôi hóa thân trở thành kim thần. Thần tổng sẽ luôn tồn tại, khi cái ác vẫn còn hiện hữu. Ý muốn nói cơ thần vũ chưa chết, thì thần tổng cũng xuất hiện trong cộng đồng bạch tộc. Cũng giống như thầy lương, mặc dù đại đa số bà con bạch tộc không còn nhớ gì về thầy lương. Tuy nhiên thầy lương vẫn tồn tại trong ký ức của bốn người chúng ta. Và chúng ta là những người có trách nhiệm gìn giữ, lưu truyền phần ký ức này. Giống như cách mà tổ tiên bạch tộc để lại những di chỉ về thần tộc trong hang động khởi nguyên. Mọi người, hãy nhìn về sông Châu Giang mà xem. Cảnh tượng thật tươi đẹp biết bao. Hãy nhìn hiện tại để cố gắng xây dựng tương lai. Còn quá khứ đôi khi có những thứ quên trường hẳn đã xấu. Nhớ trường hẳn đã là tốt. Thế lương là người bao dung nhân hậu, cứu người không màng đến bản thân, không yêu cầu báo ơn đền đáp. Tiên giờ thầy ấy đang ở một nơi nào đó rất xa chúng ta. Thế nhưng nếu nhìn thấy cảnh sắc hựn hữu trước mắt chúng ta bây giờ, chắc chắn thầy ấy sẽ rất vui. Chỉ cần một người nhớ đến thầy, sai thoại về thể lương mãi lưu truyền. A Luân A Thiện Tiểu Long nghe Vương Khải nói xong đều gật đầu, cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Mà trời đã lên những tia nắng chiếu xuống lòng sông Châu Giang, Khiến cả dòng sông ánh lên sắc hoàng kim lấp lánh, đẹp đến mê hồn. A Luân vừa lấy tay lòng nhành giọt nước mắt, đang trực chảy xuống. A Luân người được biết đến với danh sưng chiến binh mạnh nhất bạch tộc. Không ngờ cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy. Cũng phải thôi, trong cuộc chiến với cư vân, A Luân là người đã sử dụng lời thể của bạch tộc, Sẽ bảo vệ thể lương bằng tính mạng của mình. Ông chủ vương, có những lời này của ông A Luân tôi như chút bỏ được toàn bộ ưu tư ở trong lòng. Cảm ơn ông chủ vương. A Thiện chấp miệng. A Luân, anh gọi vậy là sai rồi. Sao phải gọi là vương trưởng hương? tiệm kim hoàn vương lân bây giờ đã chuyển sang cho con trai của ông ấy, không phải là vương trưởng hương. Vẫn cái kiểu nói gây cười đặc trưng của A Thiện A Luân đáp. Cái tiền khốn lắm lời xem ra là tình hình bên Kim Sơn cậu nắm rõ quá nhỉ? A Thiện cười danh mãnh thật nhiên. Rồi sao thì tôi cũng có kinh nghiệm qua lại giữa hai hương trước mọi người nhiều mà. Mà kể cho A Thiện đang nói giờ, A Luân quay sang hỏi Vương Khải. Mà Tiểu Long nói Vương Trường Hưng muốn tìm tôi, có chuyện gì vậy? Vương Khải đáp: À, tôi với Lâm Tiên Sinh đã thống nhất, sẽ xây dựng một bến neo đậu thuyền bè bên hương kim giang. Tôi muốn gặp cậu để trao đổi thêm về việc lựa chọn địa điểm. Tiền này cần làm gấp, như vậy giúp cho giao thương trên sông châu giang thuận lợi hơn. Đồng thời cũng dễ dàng kiểm soát số lượng tàu thuyền cập bên bờ kim giang. An luận gần đầu đáp. Ý tưởng này thực sự rất hay. Cảm ơn vương trưởng Hưng Thời gian qua vương trưởng Hưng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Được rồi, chúng ta quay trở về. Hương bàn tiếp đi, mời Vương Trường Hương, Tiểu Long, ta đi thôi. A Luân, Vương Khải và Tiểu Long rời khỏi mỏm bán nguyệt. A Luân cõng Tiểu Long trên lưng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Vương Khải. Còn lại A Thiện ngơ ngác đưa tay gọi với. ở này, mọi người, còn tôi nữa mà. Tôi cũng có chuyện muốn nói, đợi tôi với. Rất lời A Thiện vội chạy theo. A Luân, Vương Khải giả bộ quay lại hỏi rồi cậu có chuyện gì muốn nói đây? A Thiện gáy đầu mặt đỏ ửng miệng ấp úng đáp, à, chẳng lẽ là làm là ba ngày nữa tôi sẽ cưới Tiểu Mai? A Luân Tiểu Long bụng miệng cười khúc khích, A Luân thở hắt ra, Hề, tưởng cái chuyện gì? cái chuyện đó bọn tôi biết rồi. A Thiện liền ngạc nhiên, làm sao mọi người biết được chứ? tôi chỉ vừa mới thông báo thôi mà. A Luân cười gì đáp, <cười> vậy sao? Nhưng mà lão ngũ đã thông báo với tất cả mọi người trong hương từ hôm qua. Mà hôm qua hình như cậu vẫn đang bận thám thính tình hình bên Kim Sơn thì phải. Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng cậu. Đám cưới này được bà con Kim Giang rất mong đợi. Bởi đây là mối lương duyên đầu tiên giữa Kim Giang và Kim Sơn sau gần hai mươi năm tách biệt. Phương Khải, trưởng hương Kim Sơn cũng tươi cười nói với A Thiện. A Luân nói đúng. dân Kim Sơn cũng rất mong chờ đám cưới giữa cậu và Tiểu Mai. Chúng sẽ hỗ trợ cậu hết mình, chúc mừng A Thiện. A Thiện vui mừng rừng rừng nước mắt, cảm, cảm ơn mọi người. Bốn người họ trở về đến trong hương, đến gần nhà lâm tiên sinh trưởng hương Kim Giang. Phía trước mặt có một cô bé chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay gọi. Tiểu Long, Tiểu Long ơi, em tìm anh mãi. Cô bé đó là Tiểu Nguyệt, cháu gái của Trịnh Đại Thúc. Cô gái chạy đến gần Tiểu Long miệng cười tươi rồi bảo Tiểu Long hôm qua anh hứa sẽ dẫn em đi xem hoa tử đằng cơ mà Tiểu Long lúc này vui cười rồi đáp Tiểu Nguyệt giờ anh sẽ dẫn em đi theo anh nào Tiểu Long Tiểu Nguyệt lễ phép cúi đầu chào vương trưởng hương A Luân A Thiện rồi nắm tay nhau chạy về hướng Trần núi bạch hạc Phương Khải thoáng thấy đôi hài màu đỏ xinh xắn mà cô bé Tiểu Nguyệt đang đi. Vị trưởng hương Kim Sơn bồi hội nhớ lại, ông chủ Vương, ở đây có tiệm nào bán hài cho bé gái tám tuổi không? Nếu có thì cảm phiền ông chủ Vương dẫn tôi tới đó. là một nụ cười ấm áp Vương khải khẽ nói, thầy Lương, thầy thật là chu đáo, con dân bạch tộc mãi mang ơn và nhớ đến thầy, dù là ở bất cứ đâu, mong thầy hãy bảo trọng trầm từ trầm sơn 8 giờ sáng lương thi chủ y của thi chủ đã quên nhà chùa thực là không dám giữ ở đây có chút cơm nắm thi chủ cầm theo ăn dọc đường quảng tâm sư phụ đưa gói cơm nắm cho thầy lương rồi đoạn bảo thầy lương cúi đầu cảm tạ đại lão hòa thượng quảng tâm công viên hữu nhẫn thầy lương đáp đa tạ quảng tâm sư phụ Cảm ơn hữu nhẫn. Đến lúc lương tôi phải đi rồi. Dù trong lòng rất muốn ở lại đây. Sanh thắng của chùa trầm thật khiến cho người ta quyến luyến. Đại lão hòa thượng quảng tâm khét gật đầu. a si đà phật. Lương thi chủ. Mạn phép cho bần tăng hỏi thi chủ. Dự định sẽ đi đâu sau khi rời khỏi chùa trầm. Không ngần ngại thế lương trả lời. Thưa quang tâm sư phụ. Tôi đang trên đường đi về hướng tây nam, sư phụ có điều gì xin cứ chỉ dạy. đại lão hòa thượng quẳng tâm nghe xong thì im lặng. đoàn vị đại sư chủ trì chùa trầm nhắm mắt, chắp tay, cúi đầu trước thể lương miệng nói: a di đà phật, lương thi chủ, chúc thi chủ lên đường bình an, hãy bảo trọng. nhưng mình cúi đầu đáp lễ đại lão hòa thượng, thể lương đầu đội nón mê và đèo tây này, chân đi dài vài bách biệt trội trầm, sẽ tiếp tục đi về hướng tây nam. Nhìn bóng lưng của thể lương khuất sau những bậc đá lên xuống, đại lão hòa thượng ngước mắt nhìn trời, thành tâm cung kính. phổ độ chung sanh, cứu nhân độ thế, a di đà phật, a di đà phật. Hậu nhận, theo ta đi dèo đậu hoàng kim. tại thôn phường bãi cùng thời điểm đó. Sau trận mưa lớn đêm qua, lúc này trời đất tạnh giáo nhưng mà thời tiết âm u, có sương mù nhẹ, nên dù đã 8 giờ sáng mà quang cảnh trong thôn tiêu điều đến mở mịt. Ông Kha vừa đạp xe về nhà sau khi đã lên xã mua đồ, dừng xe vào gốc cây xoài với nếp kết cặp, ông Kha chắp miệng thở dài rồi bảo: trời đất mấy ngày hôm nay sao vậy chứ? Mưa do thất thường, hôm nay lại còn sưng mù nữa. Đường bẩn. Để có chút thôi mà buồn bắn hết cả người. Bà Hồng bê rổ rau lợn ra bể nước, vầy vầy tay bà Hồng liền đáp. Ông về rồi đây hả? Có mua được thuốc cho tôi không? Ông khả lấy trong cầm ra lò thuốc Cloroxid đưa cho vợ rồi bảo. Có đây. Phải đạp xe lên tận trạm xa xã mới mua được đấy Chờ bố hôm nay cũng chẳng thi họp. Cứ thế này không biết phải làm sao đây. Mà bà định um, dùng thuốc cho con mèo đó hả? Bà Hồng Định gật đầu. Ờ, tôi thấy chân nó bị thương. vết thương xưng lên mưng mũ. Lát ra thuốc thành bột xong rồi đắp cho nó. Mấy hôm nay nó bỏ ăn chỉ nằm một chỗ nhìn thương lắm. Thế sáng ông á đổi cái trực cho thằng Thuận rồi hả? Tội cho cái thằng nhỏ. Thì làm sớm mà còn phải trực các đêm. Ông xem nói với các cụ bỏ cái việc khác đi đi. Mấy cái thằng thanh niên nó không sợ. Nhưng mà tối đêm ngồi ở đó một mình kinh lắm. Ông Kha liền chép miệng. Tôi cũng nghĩ vậy. Sáng để từ ra đó chẳng thấy đứa nào cả. Chắc đêm qua mưa cho nên bọn nó cũng chẳng trực. Hôm nay tôi sẽ nói với các cụ là không có người trực để bỏ luôn. Đêm hôm nằm ở nhà cứ lo ngày ngáy. Mà bà xem có còn cơm nguội không cho tôi một bát. Từ ăn xong lát còn có hẹn lên làm việc với đồng chí mạnh trưởng công an xã. Họ hẹn lúc 9 giờ 30. Bà Hồng lao lao hai bàn tay rồi đi vào trong bếp lấy cơm cho ông Kha. Đang định bước lên bậc thềm nơi hiên nhà. Ông Kha nghe thấy có tiếng gọi bên ngoài cầm. Bác Kha! Bác Kha ơi! ngó đầu nhìn đông Kha ngạc nhiên khi thấy người đang đứng gọi lại chính đặt thuận. Bước vội ra ông Kha liền hỏi. Ơ thằng Thuận, sao giờ này mày còn ở đây? Hôm nay không có đi làm hả? Thuận lúc này liền đáp. trong ngủ quên mất. Tôi qua nhớ rõ là đã đặt đồng hồ báo thức lúc hai giờ sáng để đi trực. Về mà chẳng hiểu sao nó không có kêu. Cháu ngủ một mạch đến hơn bảy giờ mới dậy. Giờ tính đi làm đâu bác cả, Tiền cháu ghé qua xin lỗi bác vì đêm qua không có đi trực ngại quá. Âu Kha liền thở dài. Đêm qua cũng mưa to, bác nghĩ là mấy thằng chúng mày cũng chẳng ai ra ngoài đó. Mà bác thấy cái việc trực đêm nó không ổn. Chắc phải kiến nghiệm với các cụ bỏ đi thôi. Mà này, mày đi làm bộ hả? Giờ mới đi thì 9 giờ mới đến chỗ làm. Hay là mày đợi bác một chút bác chở đi? Đằng nào thì bác cũng tiện công việc trên công an xã. Đợi đó đợi bác. Rất lời ông Kha tất bật lấy xe đạp. Bà Hồng bê bắt cơm ra thi thuận đứng bên ngoài. Là thấy chồng đang đỉnh đi luôn thì vội nói Cơm đây Ông không ăn đi xong rồi hãy đi Xong ra bác rồi đi này Ông Kha nghe vậy thì đáp Thôi Bảy để đó chưa về tôi ăn sẽ tôi chở thằng Thuận qua nhà máy gạch rồi đến công an xã luôn Nó ngủ quên muộn cả giờ làm Thế bà nhá Đoạn đông Kha dắt chiếc xe ra ngoài cầm Đi Mày khỏe mày chở bác nhá Cho làm phiền bác quá Thuận cái đầu ngực ngùng. Hai bác cháu vừa đạp xe đến đầu thôn thì gầm thượng quý mạnh đang đi xe máy tới. Ông Kha vỗ vỗ vào lưng của Thuận. Thuận, dừng xe lại chút đi. Thuận bóp phanh chống chân dừng lại. Ông Kha lúc này vẫy tay. À, đồng chí công an. Thượng quý mạnh khen dừng lại. Bác khai trưởng thôn à, may quá. tôi cũng đang muốn đi tìm bác đây. Ông Kha liền đáp. Tôi tưởng các đồng chí hẹn tôi lúc 9h30 có mặt tại trụ sở công an xã cơ mà. Tôi đang trên đường lên xã, sao này lại... Thầng Ý Mạnh liền giải thích. À vâng ạ. Ban đầu đúng lịch là như vậy, tuy nhiên sợ bác đi lại vất vả, cho nên tôi xuống thôn của mình. Ngoài ra cũng có mấy điều muốn trao đổi riêng với bác. Chúng ta về nhà bác nói chuyện được chứ? Ông khan liền gật đầu, nhìn thuận rồi đoạn thạc lưỡi. Thuận à, mày lấy xe đạp bác mà đi làm. Nhớ khóa lại cẩn thận. Chỉ đi làm qua nhà thì trả xe cho bác. Bây giờ bác phải đi với đồng chí trưởng công an xã bàn công việc đã. Thuận vâng già cảm ơn ông Kha. Quý chào thượng quý mạnh xong, nhanh chóng đạp xe đi đến nhà máy gạch. Ông Kha lên xe mạnh rồi chỉ đường cho mạnh về nhà của mình. Về đến nhà ông Kha mở cổng mời mạnh vào bên trong. Bà Hồng đang băm rau lợn. Thế chồng mới đi được mấy phút đã về thì nhanh miệng hỏi. Sao bảo là lên xã mà lại về thế này? Đang nói nhắc thấy người mặc cảnh phục, bà Hồng đúng cuốn. ơ anh công an này là... Ông Kha điện chép miệng. Đây là đồng chí mạnh trưởng công an xã. Đồng chí ấy xuống đây có chuyện muốn trao đổi với tôi. Bà pha cho tôi ấm trà để tôi tiếp khách. Nào, mời đồng chí vào trong nhà, cứ, cứ đi cả giấy đi mạnh chào bà hồng rồi theo ông kha vào trong nhà lấy ra một số hình ảnh chụp viện trưởng nơi sẽ đang cây chết của ông lâm chủ tiềm vàng lâm trang trên phố nguyễn mạnh và luôn vấn đề chính mạnh hỏi bác hà ở đây không có người ngoài cháu muốn gặp riêng bác cũng là vì không muốn gây hoang mang cho mọi người tuy nhiên là có một số vấn đề cháu cần bác giúp thế nên là bác cứ coi đây như một cuộc nói chuyện bình thường thôi ông kha liền ấp úng có chuyện gì vậy? đồng đồng chí cứ hỏi tôi tôi biết gì sẽ trả lời. mạnh liên tiếp. sau khi xác minh thân nhân, khi công an được biết người đàn ông chết bên dưới huyệt mộ ngày hôm qua tên là lâm chủ tiệm vàng lớn nhất ở thành phố huyện. cái chết của ông lâm bẩn chứa rất nhiều bí ẩn. nguyên nhân dẫn đến tử vong ban đầu được xác định là do ngạt nước. cơ thể ông lâm không có vết thương do đánh đập hay tác động bởi ngoại lực. Tại nghĩa địa hôm qua cả bác và cháu đều tận mắt nhìn thấy. Từ trong miệng của ông Lâm có một con ếch màu đen chui ra. Đồng thời thi thể của nạn nhân liên tục trong ngược dịch nhảy. Chất nhảy kết dính đó chính là trứng ếch. Nghe thì có vẻ khó tin. thế nhưng mà sự thật là ếch đã chui vào ổ bụng của nạn nhân và đẻ trứng. Không những vậy lại còn đẻ rất nhiều trứng. xuất hiện cả những con nòng nọc di chuyển một cách không giải thích nổi. Bên trong thi thể của người chết. Là một chiến sĩ công an được đào tạo Huấn luyện chuyên nghiệp Trước giờ cháu không tin vào những chuyện dị thường Cho tới ngày hôm qua Những gì mà cháu nhìn thấy Khiến cho cháu trần trọc suy nghĩ cả đêm Sáng nay mới vội vàng xuống đây để tìm bác Bác kha, à Cháu nghe nói chức ông Lâm Đã có người chết bên dưới huyệt mộ Có phải vậy không Ông kha gật đầu đáp Đúng là như vậy Tôi cũng hiểu những người như đồng chí sẽ không tin vào mấy chuyện ma quỷ tâm linh. Nhưng nay đồng chí đã hỏi thì tôi cũng nói thật. Cái huyệt mộ đó đã có tổng cộng hai người chết. Người đầu tiên chết bên dưới huyệt mộ là thằng nhút, một thằng nhóc người thôn Phượng Bãi. Nó đi sợ ếch đêm ngoài nghĩa địa, trượt ngã chân rồi rơi xuống huyệt với tư thế nằm úp. Phải đến ngày hôm sau chúng tôi mới đưa được xác của nó lên. trước đó có thử cách nào cũng không lay chuyển được xác của thằng bé. Nhưng mà đó chưa phải là chuyện đáng sợ nhất Đồng chí biết không Sau khi đưa xác của thằng bé lên trên Trong lúc mà tôi đang lau rửa chân tay người ngượm cho nó Thì từ trong miệng của thằng bé một con ếch đen kịp nhảy trộm ra Y như là ngày hôm qua tôi với đồng chí nhìn thấy Đây không phải là sự trùng hợp đâu Thôn phường bãi đã xảy ra những cái chuyện vô cùng kinh dị Mạnh khẽ dùng mình Nếu đúng như lời của ông khá nói Thì rõ ràng hai cái chết ở cùng một địa điểm thực sự không phải để trùng hợp. Nhất định phải có liên quan, mạnh điền hỏi. Bác khả, cái đêm qua cháu có tìm hiểu về một số thông tin của thôn Phượng Bãi. Bác cho cháu hỏi ngoài nghiết địa của thôn ta hồi xưa, Các bốn ngôi mộ cổ mà người ta đồn đại là có vàng, Hay đại loại như một kho tàng rất quý giá có phải không ạ? Ông khả liền trả lời, Đúng là từ thời các cụ có truyền tay nhau câu chuyện như vậy. Hiện tại ngoài nghiết địa thôn cũng có một ngôi mộ vô chủ, nằm ở trung tâm khu vực nghiệp địa. Còn vàng hay kho tàng thì tôi thực sự không biết. Nói chứ nếu ở đó có vàng, chắc là dân thôn chúng tôi không nghèo khổ như bây giờ. Đồng chí thấy đây. So với mấy thôn lân cận phường bãi ngày càng hụt nậu, đói kém. Thế thì lấy vàng ở đâu ra? Mà sao đồng chí lại hỏi cái chuyện này? Mạnh liền đáp. Không giấu gì bác. Chỉ hôm qua khi mà liên lạc với gia đình của ông Lâm, sau đó vợ ông ấy có đến nhận xác của chồng. Có nói chuyện chúng cháu được biết trước đó ông Lâm tinh thần bất ổn, không ăn không ngủ, chỉ quan tâm đến một đồng xu bằng vàng, và luôn miệng nói là sẽ đi tìm rất nhiều những đồng xu vàng tương tự như vậy. Và rồi ông ấy biến mất cho đến khi tìm thấy xác ở ngưới địa thôn Phượng Bãi. Được rồi bác Kha, tạm thời như vậy đã, còn bây giờ bác có thể giúp cháu việc này được không? Âu Khà nuốt nước bọt. Việc việc gì vậy? Mạnh liền nói. Cả phiền bác dẫn cháu ra nghĩa địa. cho muốn xem ngôi mộ ở trung tâm nghĩa địa nó như thế nào. Âu Kheang ngã đến hai tường nghĩa địa mà sườn cả cây ốc Nhưng túc không nỡ từ chối. Âu Khà ruồn giọng bảo. Được thôi. Nhưng mà mà đồng chí phải phải phải hứa ra đến đó xem thôi. Đừng có động chạm vào bất cứ thứ gì nhá. Mạnh liền gật đầu. Bác an tâm, trong nhớ rồi, chúng ta đi luôn nhé Bà Hồng bế ấm trà lên cũng là lúc ông Kha cùng mạnh rời khỏi nhà. Gần 9 giờ sáng mà trời đất vẫn còn âm u, không có nắng. Ông Kha vừa đi vừa run, nhưng có mạnh đi cùng nên cũng vơi bớt đi phần nào nỗi sợ. Đoạn đường từ cây cầu bắc ngang có con mương đi sang bên kia nghế địa, chưa bao giờ xa và khó đi như hôm nay. Chẳng biết có phải do địa là nơi chôn cất người chết nên cảnh vật nơi đây u ám và lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở hơn những nơi khác hay không? mà cả ông Kha và Mạnh đều dựng tóc gáy đi qua cái huyệt nhà bà Vân, Mạnh thấy trên nền đất buồn có vương vãi một vài thứ, cúi xuống nhặt lên Mạnh liền nói: sao lại có tiền vàng rơi ở đây? hôm qua mọi người đem tiền vàng ra đây đốt hả bác. ông Kha lắc đầu đáp: không làm gì có đâu lúc các đồng chí đưa xác đi thì bà con cũng đã giải tán về hết. nói chứ dân thôn phượng bãi chẳng ai dám bén mảng ra đây đâu. mạnh bắt đầu thế là càng tiến về phía ngôi mộ nơi trung tâm nghĩa địa thì số tiền vàng vương vãi càng nhiều, còn có cả mấy bó nhang chưa sử dụng. ông kha dừng bước chỉ tay về phía trước, lấp ló phía sau mấy nấm mộ cùng mảnh xương là một ngôi mộ quét ve màu trắng, nhô cao hơn tất cả những ngôi mộ khác. Ngôi mộ đó ở kia Mạnh đánh bảo tiến tới Vì quá chăm chú nhìn về phía ngôi mộ Nên chỉ khi còn cách mộ vài bước chân Mạnh vấp chân phải một thứ gì đó Khiến cho mạnh chúi cả người ngã xuống đất Cả thân người ngã đèn lên Thứ vừa vấp phải Thứ này không cứng cũng không quá mềm Khi mạnh chống tay toan đứng lên Thì tá hỏa nhận ra Tay cầu mình như vừa chạm vào cơ thể Của một người nào đó Cái gì thế này Mạnh hoàng hốt đứng dậy lùi chân về đằng sau, ông khai chạy tới. Đồng chí, có sao không? Sắc mặt thất thần mạnh chưa hết bằng hoàng thì ông khai đang hết lên. À, à, ai nằm ở đây vậy? Ngay bên dưới chân mộ, một cây sắt đã nằm chết ở đó từ bao giờ? Chín giờ ba mươi phút sáng, Hào lúc này mới ngủ dậy vì cả đêm qua chẳng chọc nhớ lại chuyện ngày xưa. Đang đứng ở bề nước đánh răng thì nghe tiếng cổng mở cái rầm. Bà hầu phi xe đạp thẳng vào bên trong sân, với một gương mặt hứt hại. Lúng cuốn thế nào đánh rơi cả túi tôm rào cùng bó rau muống xuống đất. Hào xuất miệng vội vã chạy tới đỡ xe cho mẹ, Hào định hỏi. Mẹ, mẹ làm cái gì mà như ma đuổi vậy? Mà cổng giật cả mình. Bà Hậu lấm la lấm lét nói với cậu con trai Lại Lại có người chết rồi con ạ À ai chết hả mẹ mà chết ở đâu Bà Hậu trả lời Ch Chưa biết là ai Nhưng mà chết ở ngoài nghi địa Công an người ta xuống đây rồi kia kìa Mẹ đang đi chợ về thấy mấy người tụ tập Ở bên đường kháo nhau như thế Hào à Còn không có được đi đâu đấy nha mày về ở nhà cho mẹ Lại có người chết ngoài nghi địa Và không biết là ai nghe đến đây đột nhiên hào nghĩ tới thuận hào liền ấp úng chết rồi có khi nào là là thằng thuận không hả mẹ? tuy qua con nghe thằng chuẩn nói là đêm đêm thằng thuận phải đi trừ gác ở đầu thôn không được rồi để con phải đi xem thế nào tự nhiên con thấy bất an quá. rất lời hào chạy đi luôn mặc cho bà hậu gọi với theo ngăn cản chạy một mảnh ra đến cây cầu bắc ngang qua con mương đi sang bên kia khu nghị địa đúng như lời của bà hậu. Dân thôn lúc này đang đứng tập trung khá đông ở bên này cầu Phía bên cầu loáng thoáng một vài cái bóng áo xanh Họ căng dây ngăn không cho bà con dân thôn đi sang bên kia cầu Vừa thở hồn hình nào vừa hỏi ông nhảnh đang đứng hóng hớt. Bác bác nhảnh ơi Cháu nghe bảo lại có người chết ở ngoài nghĩa địa hả bác Ông nhành quay lại rồi đáp À ta cũng nghe nói như vậy Nhưng nào đã được nhìn đâu Còn chưa biết là ai chết đây này Công an họ không cho qua cầu. Hào cố chen lên phía trên nhưng không có tác dụng. Dân thôn hoang mang nhưng cũng tò mò. Cho nên dù không được sang bên kia nghiết địa, vẫn nắn lại chờ đợi thông tin. Chừng 5 phút sau, Hào thiết ông Kha cùng một anh công an từ hướng nghiết địa đi ra. Dừng lại chỗ dây căng, anh công an kia dặn dò gì đó với mấy đồng chí công an khác. Sau đó thì cùng ông Kha đi qua cầu sang phía bên này. Dân thôn Phượng Bãi nhau nhau lên hỏi Bác Kha Có chuyện gì bên đó vậy? Là người chết phải không? Ai chết thế? Bác trưởng Thôn nói gì đi chứ? Mà nhìn ông Kha khẽ gật đầu Ông Kha yêu cầu bà con giữ trật tự rồi đoạn nói Bà con hãy bình tĩnh Hiện tại tôi chỉ có thể xác nhận là người chết không phải là người trong thôn Phượng Bãi Với nữa cái chuyện này không hay ho gì để mọi người phải tập trung ở đây gây mất trật tự Mọi việc phía công an đang điều tra xác minh. Bây giờ mọi người nghe tôi giải tán. Ai về nhà nấy? Nghe địa thôn phường Bãi trong mấy ngày nay đã có ba người chết. Bộ bà con không sợ hay sao mà còn mò ra đây? Đòi sang bên kia xem với trả xét. Mọi người về đi. Có thông tin gì tôi sẽ thông báo sau. Thượng Quý Mạnh cũng yêu cầu dân thôn không tụ tập đông đúc tránh làm ảnh hưởng đến công tác điều tra của công an. Dân thôn nghe ông Kha nói vậy Thì bắt đầu trột dạ Họ xôn xao bản tán lại chết người Mà lại không phải là người trong thôn Sao chúng nó cứ nhà kinh nghĩa địa thôn ta Sao mà chết thế nhỉ Có khi nào là ma đưa lối quỷ dẫn đường hay không Thật đấy chứ Tôi nghe phong phanh là do cây huyệt nhà bà Vân Đào chúng quỷ huyệt cho nên bây giờ ngoài đó Ma quỷ nó bắt người chết theo Chưa hết đâu Có người còn bảo để chết càng nhiều Thì chồng mụ Vân sống càng thọ Ờ nói mới nhớ nhé từ hôm qua đến giờ chết hai mạng mà tuyệt nhiên không thích nhà mụ Vân đâu, mẹ kiếp chứ, nhà nó đào cái huyệt để đó xong chết người mà cũng không thấy ra xem. Thượng quý mạnh chăm chú lắng nghe những lời xì xào bàn tán của bà con dân thôn phượng bãi. Sau khi trưởng thôn và công an yêu cầu giải tán, lúc này mọi người mới kéo nhau ra về. ít nhất thì họ cũng thấy may mắn khi người chết không phải là một ai trong thôn. Mạnh lúc này nói với ông Kha theo như phía pháp y giám định, người này chết vào khoảng đêm về sáng ngày hôm nay. trước đó bác có nói thôn mình từ tối qua có cắt cử người trừ các ở đầu thôn. trong khi chờ đợi xác minh danh tính của nạn nhân, bác đưa cháu tới nhà mấy cậu thanh niên nhận nhiệm vụ trừ gác nhé ông Hà gật đầu. tầm tối là thẳng lên với thằng chuẩn nhận trực đến 12 giờ đêm để tôi dẫn đồng chí đến nhà của tụi nó. nhưng mà lúc khoảng gần 12 giờ thì trời đổ mưa gió to lắm. Tôi nghĩ bọn nó khi đó cũng bỏ về nhà. Cứ đến nhà, nhà hỏi xem thế nào. Vừa đi qua cầu, ông Kha Thiên Hào đứng đợi. Hào lúc này lao tới. Bác Kha ơi! Người chết ngoài nghĩa địa là ai về bác? Ông Kha liền đáp. Là ai thì vẫn chưa biết được. Mày không về đi còn đứng ở đây. Chẳng phải mày rất sợ mấy cái chuyện này? Hào liền trả lời. Sợ thì sợ. Nhưng mà nghe thấy bảo ngoài nghĩa địa có người chết. Tôi qua thằng Thuận nó nhận trực khác. Cháu sợ thằng Thuận làm sao nên mới đánh bạo ra đây. Ông khan lại tiếp. Không phải thằng Thuận. Sáng nay nó còn đến nhà tao đi này. Ta còn cho nó muộn xe đi làm. Toàn nghĩ linh ta linh tinh. Thôi về đi. Vừa bảo Hào về thì đột nhiên ông khan muốn hỏi gì đó. Cho đến gọi giật Hào lại. À mà khoan ai Hào. Mày có biết cái nhà thằng chuẩn ở cái đoạn nào không nhỉ? Cái thằng đó đi suốt nên bác không có nhớ nhà. Hôm qua gặp nó ở bên nhà thằng Lân có phải ở cái đoạn ngõ có cây dứa không? Hầu liền trả lời, không phải đâu bác, ngõ có cây dứa khác, nhà nó ở trên đó một ngõ mà đi hơi loằng ngoằng, gần nhà cô Tình ấy, nó với cô Tình có họ hàng, không ấy bác để cháu dẫn bác đi. Ông Khan nhìn mạnh thăm dò ý kiến mạnh gật đầu, ông Kha đáp, ờ, thế mày rảnh thì dẫn bác đi, đồ này đầu óc lú lẫn già rồi, nói nhà nào nhà nào cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Hào liền cười rồi đáp, bác thế là giỏi lắm rồi, bao nhiêu nhà đất thì rộng, này là thanh niên bọn cháu có chơi với nhau, nên mình nhớ, chứ hỏi cháu mấy nhà khác chẳng chịu thôi. Hào dẫn Đông Kha thường úy mạnh đến nhà của ông Thìn bố của Lân. Gần 10 giờ mà nhà ông Thìn vẫn đóng cửa kín mít, lúc nãy cũng không thấy ông Thìn có mặt ở đám đông hấm chuyện. Đứng bên ngoài cổng ông Kha gọi mãi. Và đến lần thứ ba thì mới thấy Lâm hé cười nhìn ra ngoài. Thế nhưng vừa nhìn thấy ông Kha đi cùng một chiến xe công an, Lâm ngay lập tức đóng sầm cửa lại. "Lâm, bắt Kha đi mà, mà cầm cho bác vào nhà nói chuyện." Bên trong nhà Lâm run rẩy sợ sệt, mặt mũi tái xanh. Biết bọn ông Kha đưa công an đến bắt mình, cho nên Lâm không dám thò mặt ra ngoài. Mặc cho ông Kha gọi Lâm nhất định không mở cửa mà đứng im trong nhà. Sao chứ nhỉ, cái thằng này nó làm sao vậy?" Ông Kha thắc mắc. "Còn đang chưa biết phải làm sao thì ông thìn từ đâu đi về." Tay cầm cần câu, tay cầm dây buộc mấy con cá rô phi khá lớn. Con nào con nấy cũng phải to hơn cả bàn tay xòe. "Ở bác Kha lại còn có cả công an. Mấy người đến nhà tôi làm gì vậy ạ?" Ông thìn hỏi, ông Kha liền đáp, "À may quá, chú Thịn về rồi, chú Thiền này Cái thằng lên nó bị làm sao mà tôi gọi mãi nó không có ra mở cấm. Công chẳng thèm thưa lên một câu. Ông Thịnh lúc này cao mày. Tiền sư cái thằng mất dậy này. mà cả đến mà nó dám bố lao như vậy hả? Bác để em vào em cho cái thằng danh con này một trận. Nói bằng giọng tức tối. Thế nhưng rồi khi sang thượng quý mạnh. Ông Thịnh thấy có điều gì không ổn ông Thịnh lắp bắp. Nhưng, nhưng mà sao lại có cầu công an thế hả bác? Bác định bắt con tôi hả? Hay là nó làm ra cái chuyện gì mắc tội hả bác? Mẹ kiếp cái thằng này. Thường quý Mạnh bây giờ lên tiếng À, ấy chết. Bác đừng có hiểu lầm. Trong tôi này sẽ đây chuyện nên tôi đi với bác khám đến đây hỏi cậu lên cái chuyện trực gắng tối ngày hôm qua. Không có vấn đề gì đâu. Ông thìn tạo yên tâm. À vâng. Vậy thì mời đồng chí công an cùng bác khám vào trong để tôi gọi nó ra nói chuyện mở cổng ông thìn sầm sầm vào trong nhà đập cửa gọi lớn, lân ơi mở cửa đi, mày làm cái trò gì thế hả? mở cửa. ở bên trong nhà lân biết không thể trốn đi đâu được, mà sợ trốn lại càng nặng tội nên chấp nhận mở cửa. cánh cửa nhà vừa được mở ra, lân đã bổ nôn bổ loa. bác hà ơi, bác thay cho cháu cháu chốt giải, chỉ tại cái thằng chuẩn nó dụ dỗ cháu cháu sai rồi, cháu xin bác đừng để công an bắt cháu, cháu không lấy cháu không cầm chút vàng nào cả, bố ơi. Đừng để công an bắt con bố ơi Ông Khang ngừng ngắt nhìn Mạnh Mạnh cũng không hiểu Rốt cuộc chuyện này là sao Lân đang sợ hãi điều gì Thế nhưng trong lời nói của Lân Có nhiều uẩn khúc Bằng kinh nghiệm của một chiến sĩ công an Mạnh đến hỏi Vàng Cậu đang nói đến vàng vàng ở đâu Lân chưa bị khảo đắc khai tuốt tuột tuột Dạ Là vàng của nhà ông nhảm Nhưng mà công an à Vàng đó thằng chuẩn nó cầm cho em không biết gì cả Em xin thề em nói thật Mà như mày khẽ nói với ông Kha Xem ra chúng ta đi đúng hướng rồi đấy. Ngồi trong nhà lên kể tất cả những gì xảy ra Và lúc gần nửa đêm ngày hôm qua Bắt đầu từ việc chuẩn rủ dê lên Bỏ tứ nhà ông nhèm đi tìm vàng Rồi cài chuyện hai thằng Bị hồn ma bố con của ông nhàm Dọa cho sợ kinh hồn bạt vía Phải bỏ chạy Nghe xong ông thiền dư nắm đấm Cốc thẳng vào đầu thằng con trai Rồi đoạn chửi bới Thằng chó này sao mày dám làm thế rốt chúng mày có còn chút tình người nào không hả? Ông Kha phải đứng lên ngăn ông tìm lại, "Chú thề, chú bình tĩnh lại đi. Đánh thì nó bây giờ không giải quyết được vấn đề gì. Cái tuổi trẻ nông nổi thiếu suy nghĩ phải từ từ chỉ dạy bảo lực không phải là phương pháp giáo dục tốt." Thượng Úy Mạnh cũng lên tiếng khuyên can, nhìn lên Thượng Úy Mạnh hỏi, "Như vậy là cậu đã tìm được một cái túi nhỏ bên trong cái bát thương ở nhà ông nhàm. Cậu có chắc trong cái túi đó là vàng không?" Lần ấp úng đáp Em cũng không dám chắc Nhưng mà theo thông tin của thằng Chuẩn Ngay từ bà Tình Thì ông nhầm từng cầm một cục vàng sang nhờ bà Tình xem hộ là vàng thật hay vàng giả Thế cho nên em nghĩ chắc chắn Trong cái túi đó có vàng Bởi nếu không phải vàng Thì ông nhầm làm sao phải giấm rối giấu tận Ở trong bát hương ai công an à Em thề là em không lấy một cái gì cả đừng bắt em Mà nếu mày suy nghĩ ít giây rồi đoạn bảo Thôi được rồi Cái chuyện này tạm thời như vậy đã. Theo như cậu nói thì cậu chuẩn kia đang giữ cái túi. Sau khi lấy được cái túi hai cậu đã rời khỏi nhà ông nhàm và không qua đại chút trực. Dạ vâng, đúng là như vậy. Em thề, em mà nói điều thì em mù mắt. Lần vội thề độc. Thầng Quý Mạnh đứng dậy đáp. Để xác minh bây giờ bác đưa cháu đến nhà thanh niên tiền chuẩn kia, phải lần theo từng manh mối một. Thật đầu có vẻ như những cái chết không hề liên quan đến nhau. Tuy nhiên với chi tiết này thì mọi chuyện đã khác. còn lên, cậu có trách nhiệm làm chứng với những gì cậu nói. Tôi muốn cậu đi cùng chúng tôi tới nhà của chuẩn, cậu đồng ý chứ? Lần gật đầu, dạ vâng, chỉ cần anh anh không bắt em, bảo em làm chứng hay làm gì em cũng làm. Dựa như Lâm tưởng quý mạnh ông Kha, hào đi theo Lâm tới nhà của chuẩn. Gia đình chuẩn cũng bình thường bố mẹ chuẩn là nông dân chân chất, chuẩn làm việc ở trên phố huyện bởi có người bắt ở trên đó xin việc cho, lâu lâu với về, về nhà một lần. nhà tuy nghèo nhưng chuẩn được cái đôi đòi ăn chơi, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. lắm khi mang tiếng ở trên phố trên huyện về mà cũng toàn bòn tiền của bố mẹ. bố mẹ của chuẩn rất hiền lành sống khép kín, ít tham gia vào công việc của thôn. thành thử ra là ông kha không nhớ nhà chuẩn ở đoạn nào. Đi vào con ngõ nhỏ qua nhà cô tỉnh thì đến nhà chuẩn, lần đứng ở bên ngoài rồi gọi với vào bên trong. Chuẩn, chuẩn, chuẩn ơi! Ngay có tiếng gọi người phụ nữ vóc dáng gầy gò, tóc tai rối bời đang dở tay giặt chậu quần áo chạy vội ra. Ai gọi đây? Bác Hiền ơi, cháu Lân ạ, chuẩn, chuẩn nó có nhà không bác? Bác Hiền lao vội hai bàn tay vào vạt áo, đi ra gần phía cầm, vừa đi vừa ho khủ khủ đoạn trả lời. À Lân đây hả cháu Thằng chuẩn nó đi từ sớm Mấy năm giờ sáng nó đưa thu gom quần áo Vội vội vàng vàng bỏ lên ra uh, huyện sớm để đi làm Cái thằng nó chẳng biết thương bố mẹ Hôm qua về thì nói ở nhà chơi dăm ba hôm Thế mà sáng nay đùng cái là nó đi Đến khổ thôi À thế cháu tìm nó có việc gì vậy Nghe bà Hiền nói Lân không tin là chuẩn đã bỏ đi Trong lúc tức giận Lân có chút sỗ sàng Bác nói dối Có phải bác định bao che cho nó không? bằng dấu tuy vàng ở đâu? Đứng phía sau hàng rào nơi rộng mồm tươi, ông Kha cùng thượng úy mạnh định chưa ra mặt. Thế nhưng trước thái độ của Lân, cả hai không thể để Lân tiếp tục nói ra những lời không đáng nói. Nhất là nhìn bà Hiền ai cũng thấy bà Hiền thực sự khổ hạnh và vất vả. Lân, không có được nói linh tinh. Ông Kha bước ra ngăn Lân lại. Thế ông Kha thích cả có người mặc cảnh phục công an, Bà Hiền liền hoảng hút. Sao? Sao công an lại lại đến nhà tôi thế này? Ông Kha liền vội đáp. Cô Hiền à, không có cái chuyện gì đâu. Tôi qua cháu chuẩn nhận trực các ở đầu thôn, nên hôm nay tôi đến hỏi cháu nó một vài chuyện. Thì cháu nó đi lên trên huyện rồi hà cô? Bà Hiền gật đầu đáp. Dạ vâng ạ, nó đi từ sớm bác ạ. Bác ơi, hay là con em làm chuyện gì sai nên làm bác với công an mới đến đây? Em không có dám nói dối không tin cứ vào nhà kiểm tra. Nói đoạn bằng hiện mở thêm cài cầm, cậu vừa mở lên chạy sầm vào trong nhà, tìm từ gian nhà trên xuống gian nhà bếp, tìm cả ở sau vườn nhưng đúng là không thấy chuẩn đâu cả. Lên chạy ra báo lại với ông Kha. Ba Kha, thằng chuẩn nó trốn rồi, thằng chó. <cười> chuẩn không có ở nhà nên không thể điều tra ra được gì. Ông Kha nói vài lời trấn an hiền, rồi cùng Mạnh Lân và hào đi sang bên nhà cô tỉnh. Thế nhưng đứng ngoài gọi năm lần bởi lượt, cũng không thích cô tỉnh đâu. Cửa nhà đóng cổng thì khóa trong. Mạnh liền bảo. Bây giờ thế này, bác Kha cho người đến nhà cậu Tín, người nhận cai chừng sau cậu Lân và cậu Chuẩn. Hỏi xem 12 hai giờ đêm cậu ấy có đi trực không? Còn tôi sẽ đến nhà ông nhàm xác minh chuyện cậu Lân và cậu Chuẩn. hào liền đáp. Để em chạy qua nhà thằng Tín cho mạnh gật đầu hào đi tìm tín còn lân dẫn đông kha vượt thượng quý mạnh đến nhà ông nhèm trên đường đi lân luôn luôn miệng xin ông kha và mạnh đừng bắt mình vào trong nhà ông nhèm ông kha cũng sợ bản thân của ông kha cũng từng nghe chuyện hào vượt thuận nhị tiên hồn ma của ông nhèm ngồi bên cầu vào buổi tối trong khi đó ông nhèm đã chết từ chiều chưa kể đến việc xác của thằng nhút mãi mới đưa được lên khỏi huyệt mộ xả lại thêm chuyện giấu vằng trong bát hương Người đến thôi cũng lạnh cả sống lưng. Thế nhưng thượng úy Mạnh yêu cầu Lân phải vào đó để đảm chứng. Lân không dám cãi. Ông Kha mang cái mắt trần thôn thì cũng chỉ biết thiết mình vì nhiệm vụ. Ba người họ đứng trước cái cổng tre của nhà ông nhèm. Cổng mở toang, thế cả Lân và ông Kha đều sợ hãi không dám bước vào. Thượng úy Mạnh đánh bảo đi vào trước. Nền sân nhà đồng toàn vũng nước mưa lớn nhỏ. Đứng ngoài sân cả ba đều thấy kính cửa nhà được đóng lại lên nổi ra gà lên nhớ đêm qua, khi thấy hồn ma của ông nhèm đứng bám tay và chấn xong bên ngoài cửa sổ. Lúc sau lại tiếp tục nhìn thấy trong bức ảnh thờ. Thằng nhút bất thành linh nhuền miệng cười, là chuẩn co giỏ chạy trước. Lân chạy ngay phía sau. Cả hai lao ra khỏi cửa nhà chạy bắn sống bắn chết. Lúc đó làm gì còn chút thần hồn nào đâu. Vậy tại sao cửa nhà bây giờ lại đóng? Là ai đóng cửa? chẳng lẽ hồn ma cha con của ông nhèm sợ mưa ngắt vào cho nên đóng cửa lại, hay chỉ đơn giản là do gió, gió? đến trước bậc thềm nơi hiên nhà lần không dám bước tiếp, ông Hà nuốt nước bọt, trong đầu của ông hiện lên hình ảnh của thằng nhút đang cười trong khung ảnh thờ mà chân tay buồn rùn, hai tay để kính cửa vào bên trong. Tiếng bàn lề vang lên kéo kẹt. Khi cánh cửa được mở ra, thằng Quý Mạnh đứng sức sở. Trong một buổi sáng ngắn ngủi đây là lần thứ hai, người chiến sĩ công an phải chứng kiến thêm một cảnh tượng chích chấp vô cùng kinh dị Ở chính giữa nhà đối diện với bàn thờ bố con của ông nhẹm, có một đôi bàn chân tím ngắt đang khẽ đung đưa qua. Lại. Khi mà nhà mở cửa và gió đổ vào bên trong, khiến cây sát chuyên sả nhà trong tư thiết châu cổ khẽ lạch động. Bên dưới có cây ghế gỗ đổ ngựa ra sau. Có một cái ba lô cùng đôi giày màu đen được xếp bên cạnh khá ngay ngắn. Quay đầu về phía sau lưng, đứng tránh có một binh. ánh mắt thất thần nhìn ông Kha vận lân, thường quý mạnh chỉ tay vào thi thể rồi run giọng hỏi. Đây là cậu Chuẩn phải không? Mà! Mà! Cứ! Cứu tôi! Thế Chuẩn treo cổ chết trong nhà của ông nhàm Lân sau ít giây sợ hãi đứng thình, Thì đột nhiên chỉ tay về xác chết rồi hét lên kinh hoàng Mặt môi tái mét mắt chuẩn chừng nhìn về bàn thờ Mồ hôi đổ ra như tắm Lân quay lưng bỏ chạy Vấp chân vào mấy vũng nước ngã rúi rùi Lân! Đứng lại đã! Ông khà gọi với theo Nhưng lần lùng cùng bỏ dậy rồi tiếp tục chạy thục mạng ra khỏi cầm nhà ông nhà. Đứng trước ngưỡng cửa thường úy mạnh ngước mắt nhìn thi thể chuẩn đang treo trên thanh xài nhà. Hai tay đút trong túi quần, chân trần lưỡi thè, đầu cúi xuống ngay mắt trợn ngược. Ngôi nhà u ám đến giận người, nhìn qua ai cũng có thể nhận ra đây là một vụ tự tử. Thế nhưng mà với những người đã và đang lần thông manh mối, dấu vết từ những vụ việc trước đó, thì cái chết của chuẩn không đơn giản chỉ đạt tự tử. Một cái chết mang theo sắc màu kinh dị và vô cùng đáng sợ. Tính đến hôm nay kể từ khi mặt thằng nhút chết bên dưới việt mộ nhà Bá Vân, thân vùng bãi chỉ trong vòng 3 ngày đã có tới 5 người vong mạng. Những cái chết xảy ra dồn dập, kỳ bí và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại. Bước ra bên ngoài hiên, tiến lại cho gần ông Khan đang đứng bần thần, thằng quý mạnh liền nói: Bạc hà, cháu sẽ ở lại đây. Chỗ này cách cây cầu đi sang nghĩa địa không xa. Phía bác tới đó nói với cậu Điền, huy động một công an viên cùng hai dân quân tự vệ của xã đến đây. Ông khả gật đầu rồi vội đi ngay. Còn lại một mình thường úy mạnh đi vòng xe phía sau nhà. Thế hai nấm mổ mới đắp, một của ông nhèm, một của con ông nhèm đặt thẳng nhút. Mùa đất vẫn còn nhão bởi hai ngày nay. Hôm nào cũng có mưa, còn đợt mưa to mưa tẩm tã. Bước tiếp tới khung cửa sổ bên hông nhà, kính cửa sổ mở toan. Nhìn vào mấy thanh chấn song, mạnh giật mình khi trên hai thanh chấn song ở chính giữa, có những vệt màu đen như bị đốt cháy xém. Gió giật mạnh, kênh cửa sổ bất ngờ bung ra. Khi mạnh chấp lái lên em thấy ông nhảm đứng ở ngoài cửa sổ, hai tay bám vào chấn song. anh mắt chừng chừng nhìn em vô cùng giận dữ. Chẳng lẽ cái vệt màu đen này là... Mạnh dùng mình đặt giả thiết khi nhớ lại lời khai nhận của lần lúc sớm. Gió thổi vào trong ngôi nhà rồi lùa qua khung cửa sổ, táp thẳng vào mặt kính cho mạnh dùng mình. Bất thành linh tính cột kẹo vang lên kẽo kẹt, khi thi thể của chuẩn tiếp tục đâm đưa qua lại. Kính cửa chính như đang đang hút gió từ bên ngoài vào trong, sau đó thoát ra khỏi đường cửa sổ, khiến cái xác treo cổ thi thoảng khẽ chuyển động. Đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong cũng đủ khiến cho mảnh sườn cả gai úp. Mọi thứ cứ như đang tái hiện lại không cảnh trong lời kể của Lân. Mảnh giống như hồn ma của ông nhèm đứng nhìn về phía bàn thờ. Chỉ khác một điều nếu đêm qua chuẩn còn sống để bới tìm moi móc bắt thương, thì lúc này tuy chuẩn vẫn ở vị trí đó, nhưng chỉ còn là một cái xác chết trong tư thế treo cổ. Nghĩ xong mảnh bất ngờ quay đầu nhìn về đằng sau. Bởi chỉ vừa mới đây trong khoảnh khắc, mình có cảm giác như ai đó đang đứng ngay sau lưng của mình. Sự ấn lạnh len lỏi từng lỗ chân lông, bút tê tận ốc khiến cho mạnh lùi người lại. Gió vẫn tiếp tục thổi, tiếng cáo cảnh nơi sợi nhà cứ như vậy phát ra mỗi lúc một dồn rập. Sợi dây thòng lòng đang từ từ xuất lại, khi thi thể của người chết khẽ chuyển động theo hướng gió lùa. Trước đó chuẩn chết hướng mặt nhìn về phía bàn thờ. Thế nay không biết là do gió hay là do một thứ gì khác tác động vào cái xác Mà nó dừng lại đúng hướng nhìn về cửa sổ Mạnh lùi lại một bước Trên sàn nhà sợi dây thồng động ngừng xoắn Gió cũng ngừng thổi Những tiếng kéo kẹt trước đó đã không còn nữa Có thứ gì đó đang rơi tong tong xuống nền nhà từ thi thể của chuẩn Không phải máu khi chạm vào đất thứ này bắn ra văng tung tóe và có màu đen. Ban đầu chỉ là một hai giọt, những ít dầu sầu thứ nước màu đen đó bắt đầu rơi xuống với tần suất dày đặc hơn. Thứ nước đen đó chảy ra từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và cả từ trong miệng sắc chết, nên nhà ướt đẫm và bốc mùi hôi thối đồng nặng. Còn chưa hết kinh hoàng thì mạnh tiếp tục nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. để trong miệng của chuẩn vừa có thứ gì đó chui ra. Rồi rơi thẳng xuống vũng nước đen Ngay dưới miền nhà Đen kịt như một cục than Thế nhưng nó vừa khẽ cử động Tiếng ếch kêu lên phát ra Từ trong vũng nước đen hồi thối Theo vừa chui ra khỏi miệng xác chết Lại là một con ếch Đồng thời cái sắc bắt đầu phân hủy Từng bộ phận rơi xuống Cho đến khi chỉ còn duy nhất Lại cái đầu người Là con trâu lùng lẳng trên thẳm lòng Mạnh sững sờ không dám trước mắt trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Con bất ngờ nhảy lên, đã hướng về khung cửa sổ, đôi mắt của nó ánh lên một màu đỏ như máu. Mạnh hét lớn khi mà con đếch sắp bổ nhào tới. Anh Mạnh, anh Mạnh, anh sao vậy? Bỏ mắt ra em đây mà, điền đây anh Mạnh ơi! Vừa vỗ nhẹ vào hai bên má của Mạnh Điền vừa gọi. Mạnh chẳng tỉnh thấy mình đang ngồi bệt dưới đất Trước mặt là Điền Mạnh ú ớ. Điền, là cậu sao? Vâng, em đây. Anh Mạnh à, sao lại ngồi ở đây? như sợ nhớ ra chuyện gì Mạnh bám lấy tay của Điền rồi vội vàng đứng dậy. Nhìn qua khung cửa sổ bên trong nhà, thi thể của chuẩn vẫn treo trên thanh xà. Nền nhà khô cong không có vũng nước đen nào cả mày nuối nước bồn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang không biết những gì mình vừa nhìn thấy là thật hay là mơ. Đúng lúc ấy ông Kha cùng hai người dân quân chạy tới. Đến lúc này Điền bảo, tôi tôi tìm thấy anh ấy rồi. Ông Kha lúc này thở phào, mày quá, cho tôi tìm thấy ở phía kia không thấy, cứ tự đồng chí ấy bị làm sao rồi cơ, mà sao đứt quần lại bẩn như thế này. Điền định trả lời câu hỏi của ông Kha. Thì mạnh lúc này lên tiếng trước À không có gì Do đất trơn cho nên khi nãy tôi bị ai mà Dập cả mông Ngày quá bị mọi người phát hiện rồi Đoạn mạnh liếc nhìn về phía của Điền Giang Hiệu im đặng Đừng có nói gì thêm Điền cũng hiểu cho nên gật đầu Trở lại trong nhà sau khi chụp ảnh hiện trường Mạnh cùng Điền vào hai người dân quân tự vệ Tiến hành đưa sắc của chuẩn xuống Kiểm tra sơ bộ thi thể, bỏ hai bàn tay của chuẩn ra khỏi túi quần, tay trái cái sắc buồn thỏng, nhưng tay phải lại nhắm chặt. Thì kẽ ngón tay phải có đoạn dây dù mảnh thỏ ra, trước mặt tất cả mọi người mạnh từ từ mở những ngón tay của người chết. Bên trong lòng bàn tay phải của chuẩn, chính là túi vải đêm hôm qua, cho lấy đừng từ bắt thương trên bàn thờ nhà ông nhèm. Là cái túi này ư? Mà như mày khẽ hỏi, túi gì vậy? Đến trước ông Kha điền cùng hai người dân quân tự vệ. Thầng quý mạnh cầm cái túi nhỏ trong tay rồi đoạn đáp. Còn mọi người ở đây làm chứng. Bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong túi vải này cô chưa đựng thư gì. Cầm cái túi đổ ra lòng bàn tay. Mạnh và ông Kha nhau mắt nhìn. Không giống với những gì mà họ đang suy nghĩ. Là đá sỏi. Sao lại cho đá vào túi? Để nó lấy một cục đá đưa lên nhìn xong rồi thắc mắc đúng vậy. đầu bên trong túi toàn bộ đều là đá sỏi, không phải vàng như lời kể của Lâm. Âu Kha lúc này nhìn Mạnh rồi ấp úng. Sao lại là đá? Mạnh liền đáp. Ngay cả cậu Lâm, ngày đi cùng với chuẩn cũng chưa nhìn thấy bên trong túi là thứ gì. Vàng cũng chỉ là suy đoán. Thế nên không ngoài trừ khả năng chẳng hề có vàng nào cả. Điền ngơ ngác không hiểu Mạnh và ông Kha đang nói gì. Vàng ư? Hai người nghĩ trong túi này có vàng sao? Điền hỏi. Mạnh bỏ những viên đá sỏi vào túi vải, nhìn quanh ngôi nhà bột lượt, nhìn xuống thi thể của chuẩn đang nằm ở dưới đất. Mạnh lúc này nói với Điền. Mới một buổi sáng đã có thêm hai người chết. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Cần phải báo cáo gửi lên công an huyện, yêu cầu trợ giúp. Thi thể của người chết ngoài nghít địa thôn phường bãi sáng sớm hôm nay đã có thông tin gì chưa? Điền vội trả lời, có rồi anh ạ. Với sự phối hợp cùng công an viên của các thôn lân cận, đã xác minh được danh tính của người chết. Người này tên là Ngô Đình Xạ, là dân thôn Phượng Nghĩa, sống một mình không vợ con. Bố mẹ cũng qua đời từ lâu và nghề nghiệp của người này là làm thầy bói. Qua khám nghiệm sơ bộ thì thấy phía sau gáy của nạn nhân có một vết bầm lớn tụ máu, vết thương có hơi mở miệng, giống như là bị gây ra bởi một đồ vật có cảnh sát. Sẽ có thể đây là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vẫn đang chờ kết quả chính thức từ... Điền đang nói giờ thì Mạnh Điền ngắt lời. Được rồi, Điền à. Cậu ở lại thôn Phượng Bãi, kết hợp với các đồng chí công an viên của các thôn lần cận, cùng lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo an toàn trật tự cho bà con. Ngay sau đây tôi sẽ lên huyện xin ý kiến chỉ đạo. Nhìn Đông Kha Mạnh liền tiếp. Bác Kha. Trước mắt những thông tin này chưa nên công bố hay là thông báo với bà con trong thôn, tránh khiến cho mọi người sợ hãi, để lực lượng công an huyện tới, khi đó sẽ có phương án. Ông Hà ấp úng đáp. Tôi, tôi biết rồi. Mạnh gật đầu. Điện nào cậu ở lại đây cố gắng chỉ đạo mọi người, tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Tôi đi đây, bác Kha. Cảm phiền bác dẫn cháu về nhà cô bác để lên xe máy dứt lời mạnh cùng ông kha rời khỏi nhà ông nhèm thế chồng hất này quay về cùng với khuôn mặt lo lắng ánh mắt hoảng sợ lại thấy đồng chí công an vội vã lấy xe máy phóng đi bà hồng tiến lại gần trầm vừa vỗ nhẹ vào vai của ông kha còn chưa kịp hỏi gì thì ông kha đã giật bắn người này ông làm sao vậy sau nhìn mặt ông cứ như không còn giọt máu nào thế bà hồng hỏi từ sáng đến giờ bà hồng ở nhà băm rau cho lợn Chưa ra đường nên không hề hay biết, trong thôn lại có người chết. Không chỉ một mà còn tận hai người. Không muốn vợ lo lắng, ông khan liền đáp. À, không, không có gì. À mà này, tạm thời bà, bà đừng có đi đâu nhá, ở nhà thôi. Nhà có gì ăn nấy, ra luộc chấm muối hột cũng xong. Đừng có đi đâu cả, nhớ đấy. Bà Hồng nghe vậy thì lại càng tò mò, bà càng hỏi chậm Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Hãy như từ sáng đến giờ lúc ông đi khỏi nhà, tôi thấy bên ngoài ồn ào mà bận băm rau trộn lợn cho nên chẳng có đi xem được. Lại có chuyện gì hả ông? Ông phải nói thì tôi mới biết mà cẩn thận được chứ. Ngắm nghĩ làm sao ông Kha quyết định nói với vợ. Mà không nói thì trước sau gì bà Hồng cũng biết. Ghép vào tay của vợ ông Kha thì thào: Sáng nay trong thôn của mình lại có thêm hai người chết. Trong số đó có một người là thôn bên Phượng Nghĩa, người còn lại là thằng Chuẩn, con nhà hiền xây. Tới qua tôi vừa gặp nó xong, mà vừa rồi đã thấy nó treo cổ chết ở nhà thằng nhẹm. Bà Hồng tròn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Ông nói cái gì? Lại có hai người chết? Thằng thằng Chuẩn treo cổ nhõm nhẹm sao lại như thế? Bè bè cái mồm thôi. Nó là như thế đấy. Mới có ba ngày mà đã năm người chết. Mà toàn chết cái kiểu gì đâu Chưa hết đâu Lý do chính mà tôi nói bà ở nhà Đừng có ra ngoài là bị trong thôn hình như Có kẻ giết người Giết người á. Bà Hồng liền hết lên Ông gà vội vàng lấy tay bịt miệng của vợ lại Rồi đoạn câu mày gần rộng Trời chút tươi cho bảo bé cái bộp chứ. Tôi cũng không có chắc Tuy nhiên để trong lúc mẹ anh công an nói chuyện với nhau Tôi có nghe lỏm được là như vậy Cái chuyện này không đơn giản đâu nhé thế cho nên bà đừng có mà phép xếp nói với người khác. ở yên trong nhà đừng có đi đâu. thôn phường bãi bây giờ rối ren nhiều vấn đề lắm. mà thôi, bây giờ tôi phải ra ngoài đó xem tình hình thế nào. bà cứ ở nhà nhá. bà Hồng kéo tay của chồng rồi bảo ông này, hay hay là ông cũng ở nhà đi. cái chuyện người chết để công an họ lo, ông biết cái gì mà tham gia. nhớ may ra xảy ra chuyện gì thì lại khổ mẹ con tôi. Bảo các cụ với lại bà con cho ông thôi cái chức trưởng thôn đi. Trước đây không sao, tôi vẫn để cho ông làm cái việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này. Bây giờ nhiều chuyện đáng sợ quá. Ông cứ đi đi về về, chẳng được cái gì chỉ tổ dứt họa vào thân. Ông nghe thôi, thân mình mình không lo, cứ đi lo bao đồng. Ông Khà không phải không nghĩ đến chuyện này. Đúng ra sau khi chôn cất cha con của ông nhẹm xong. Ông Kha cũng có suy nghĩ từ bỏ cái chức trưởng thôn. Trên bị các cụ đe, dưới tiệm bà con cầu nhậu. Thế nhưng trong lúc này mà bỏ rồi biết ăn nói làm sao? Lúc cả thôn đang hoang mang dối bởi mà xin nghỉ thì hẹn quá. Thành ra ông Kha vẫn cố gắng cổng gánh. Thở dài ông Kha liền đáp. À, Bây giờ có xin từ cái chức trưởng thôn cũng vẫn phải đi đó bà. trước giờ tôi là trưởng thôn. Công an có việc gì thì họ đến tìm tôi để hỏi. Chưa kể đến hai trong ba người chết mới đây, tôi cũng là người phát hiện ra đầu tiên. Kiểu gì chẳng phải làm chứng với trình báo. Thu thật với bà là tôi cũng sợ lắm. Sao đến gần này tuổi rồi mới nhìn thấy những cảnh tượng kinh dị đáng sợ như vậy? Đêm nằm ngủ còn giật mình thon thót, Nhưng biết phải làm sao? Các cụ tin tưởng bà con tín nhiệm. Giờ tôi mà thôi thì khác gì phụ lòng của họ. Cô thì cũng mười mấy năm nay. Cô thêm chút nữa cũng vậy. sống trên có số. Mày không ác chẳng lẽ ông trời lại hại mình. như thế để tiếp tục bà ông hạ. Biết tính của chồng bà Hồng cũng chẳng khuyên thêm. Chỉ thở ngắt ra lắc đầu rồi ngán ngầm. tùy ông. Ông muốn làm gì thì làm. Đoàn bà Hồng đi xuống bếp với nồi cám lợn đang bốc khói nghỉ ngút. Ông gái nhìn theo mặt thương vợ. Ba năm qua ông tận tạo sớm hôm, hết nuôi con lại đến nuôi lợn, bận biểu đủ các công việc trong nhà, để ông có thời gian lo việc trong thôn. Giắt cái xe đầm ra khỏi cẩm ông Kha tự nhủ với lầm. Thuần phường bãi mặc qua được cái nạn này, mà chuyện yên bình thì mình sẽ thôi cái chức trưởng thôn, ở nhà tràn lợn. Vừa ra đến đầu ngõ, ông Kha thiên hào cùng tín vội chạy tới, có vẻ như cả hai đang tính vào nhà để tìm ông Kha. Thế ông Kha hào hớt này miệng nói lớn, Bác, bác Kha ơi, không xong rồi bác Kha ơi, thằng, thằng Lân, thằng Lân nó, nó, thằng Lân làm sao? Ông Kha lìn khẳng hỏi. Hào chạy mệt quá cho nên thở hồng hộp, tín thay Hào trả lời câu hỏi của ông Kha. Thằng, thằng, thằng Lân nó, nó đâm chết người rồi. Ông Kha thẳng thốt, nét mặt bằng hoàng miệng ấp úng. Tín, mày nói cái gì, cái thằng Lân nó, nó đâm chết người. Càng hào và tín cả đầu cùng lúc hào liền đáp. Vâng, trên mắt bọn cháu nhìn thấy, nó, nó đâm cô tình ngay trên đường. Không biết nó bị làm sao nhưng mà nhìn nó không có bình thường chút nào cả. Tâm xong nó còn cứ cười rú lên, nó luôn miệng nói là, vàng của tao, vàng của tao. Ông khá giật mình khi nghe người bị đâm là cô tình. Một người cũng có việc liên quan đến việc chuẩn và lân, mò đến nhà ông nhẹm để tìm vàng. Mặt mũi thất thần, ông Khan đổ mồ hôi lạnh vì nhận ra, dường như tất cả những ai có liên quan đến bố con của ông nhàm đều gặp chuyện. Nói đúng hơn là những người từng tiếp xúc với thứ được gọi là vàng, đều chẳng tốt lành gì. Vậy, vậy cô tình thiết rồi hả? Ông Khan hỏi. Hào liền trả lời. Máu chảy nhiều lắm, bà con đưa cô tình lên bệnh xá rồi, nhưng mà cháu nghĩ là không cứu được đâu. Ông Khan lại hỏi tiếp. Vậy thì có thằng Lân thì sao? Tí liền đáp, thằng Lân nó trốn rồi bác ạ, không bắt được nó, nói đúng hơn là chẳng ai dám đuổi theo bắt nó cả, nó chạy về cuối thôn. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, còn chưa đến 11 giờ trưa mà mọi thứ dối tung cả lên. Người chết ngoài nghĩ địa, người châu cổ chết, người phát điên, người bị đâm. Thân phường bãi đang bị bao trùm bởi một màn xưng u ám với những cây chết dị thường, những sự việc kinh hoàng mà không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu. Ông Khan đưa Hào và Tín đến báo cáo với Điền, cũng là người phụ trách chỉ đạo trong Đức thượng úy mạnh vắng mặt. Trên đường đi, ông Khan có nói cho Hào và Tín nghe chuyện Trần Đắc treo cổ chết trong nhà của ông Nhèm. Nghe xong, thì Hào xin phép về nhà, không dám đi cùng ông Khan nữa. Tín cũng trột dạ, thế nhưng mà công an yêu cầu Tín đến để lấy lời khai. Bởi theo nhân lịch trực gác thì Tín chính là người trực ngay sau ca của Lân và Chuẩn. Điều này rất có thể có liên quan đến việc thầy bói ngô định xạ tử vong ở ngoài khu vực nhiệt địa thôn Phượng Bãi. Về theo dự đoán sơ bộ, thì thầy bói xả chết vào lúc đêm về sáng ngày hôm nay. Mặc dù Tín luôn miệng khẳng định đêm hôm qua mình ngủ ở nhà, vì lúc 12 giờ trời mưa lớn, Tín không đi trực. 11 giờ 15 phút trưa cùng ngày tại thôn Phượng Nghĩa. Tiên thầy xảy chít đẳng giết địa thôn Phượng Bãi, ta lan truyền về đến Phượng Nghĩa. Đường trong ngõ ngoài Bà con dân thôn Phượng Nghĩa đang bàn tán xôn xao về thông tin này. "Này chú Tư ơi, biết gì chưa? Anh Sinh hả có chuyện gì vậy?" "Lão thầy bói ở thôn ta nghe đâu bị chít trên thôn Phượng Bãi rồi chú. Ốt oh, thật à anh? Sao lại chít? Sao đâu cũng bái xem bó nên bị người ta đánh chít hả?" chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết là chết trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, công an với dân quân ở bên thôn mình được điều động sang bên đó cả rồi. Kinh như vậy, tin tức nhanh chóng được bày đi khắp nơi trong thôn Phượng Nghĩa. Ở các quán nước ven đường người ta cũng kháo nhau đủ thứ chuyện. Lão xã chết đã, thì không biết là từ âm binh lão nuôi nó có thoát ra phá làng phá xóm, ám hại dân mình không nhỉ? Ôi giào ơi, dám bạc cái chuyện âm binh ma quỷ, loèn người cũng tin sợ cái cho gì, ấy chết, anh thạch đi xa mới về còn nhiều cái chuyện chưa tỏ. thế nhưng mà không tin thì cũng đừng nói vậy, kẻo hoạn từ miệng mà ra. Việc lão sả nuôi âm binh trồng cả một vườn ngải là sự thật, không tự nhiên mà mấy năm nay người từ các nơi đổ về tìm lão để nhờ xem bói làm bùa cúng kiến cho đâu. người khác cũng đế vào, nhà bèm nói tôi mới nhớ, tôi còn nghe nói lão sả ngày trước cùng bố mẹ trốn sang campuchia. Sao đó bố mẹ lão chết cả, còn lão học được mấy cái món người làm bùa làm phép bên đó, vậy nên là về thôn mấy năm nay mới mở xem bói đấy. Người đàn ông bắn bộ cái nãy nhếch mép cười nhạt. Toàn các bố nghe hơi nổi trõ, ta nhìn thấy âm binh, ta thấy lão ấy nuôi ngài, xin bùa như thế nào đâu mà cứ nhặn cả lên. Phạm là mấy cái thằng làm thầy bói á, thầy bùa toàn là cái bọn ăn tục nói phép đưa đảo. Ông chủ hàng nước khẽ nói, anh Thạch. Anh nói vậy là không có đúng đâu, còn những cái đâu phải là kinh không có nhìn thấy là không có, chứ mà âm binh ma quỷ ai không thấy được, thì còn gì gọi là âm binh ma quỷ? Tôi thì thu thật cũng chưa từng thấy ma quỷ âm binh, nhưng mà người sắp chết được tay xả ấy cứu sống khỏe mạnh trở lại thì tôi đã thấy, nói đâu xa đó, là người trong thôn này chứ ai? Người đàn bà tên Thạch hất hàm rồi hỏi, ai hả? Chưa có nói anh nghe chơi xem nào? Chỉ quán nước liền trả lời Biết bà Hạnh bán nước ở gốc cây gạo không? Nhà bà ở gần nhà lão xạ đó Cách đúng một cây ao Hai trang trước ốm nặng tưởng chết Thế mà chẳng biết lão xạ dùng bùa dùng phép gì Mà bà Hạnh khỏe lại Xong đứa con gái thì bỗng Đang nói giờ mồm thì bỗng chủ hàng nước dừng lại tay thành công mày rồi gắt Làm sao nữa? Đang kể cứ nhát gừng nhát gừng vậy? Âu chủ hàng nước hắt hàm đoạn trị tay về sau lưng mấy vị khách. Ba bốn người đang ngồi uống nước quay đầu lại nhìn. Đang đến tới lúc này không ai khác chính là Hương, con gái của bà hạnh. Trong số mấy người thì chỉ có duy nhất tay thạch này là nhìn chầm chầm vào Hương. Còn những người khác nhắc thấy đã vội vã quay đầu im bặt, không dám hó hé thêm bất cứ một câu nào. Ôi mẹ ơi, sao mà đó... Tay thạch đang thốt lên thì bị tay bèm bịt mộn lại.